sau khi ăn tết âm lịch năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ở phum peksaneng thì tiểu đoàn bảy của chúng tôi lại chuẩn bị bung lên phía bắc lên phum chup giáp danh với vùng hoạt động của tiểu đoàn năm lúc này thì anh xuân lại đi tập huấn anh hải vừa đi phép lên nên quay về với đại đội đại đội chín của chúng tôi đi một vòng từ phum c à tin vòng ra hướng đông chừng năm bảy cây số rồi mới vòng về đóng ở cuối phum trúc ngay ngã ba con đường đi núi liếp ở phum này thì rừng nhiều hơn ở phum c à tin ngay ở đầu phum về phía đông có một bào nước rộng khoảng chừng năm m hai bào nước cạn vì lúc này đang vào mùa khô các loài thú rừng đã tập trung về đây để uống nước có cả dấu chân heo rừng gấu rồi có thêm cả dấu chân cọp khi về đây đóng quân ban đêm thì chúng tôi thay phiên nhau đi phục kích khắp các nẻo đường cứ hai đêm tôi lại cử ba em đi phục ở màu nước chờ bắn cọp đến uống nước phục mất hai đêm liền không thấy nó đến sang đêm thứ ba anh em nằm ngủ gục tâm khoảng gần sáng chừng bốn giờ sáng gì đó tôi chợt nghe tiếng ụp anh em rất minh thức dậy thấy ngay một con heo rừng to tướng nó đang đứng trước mặt anh em nó u i lật luôn cả khẩu trung liên rpd anh em vùng dậy thì con heo cắm đầu chạy mất chả ai kịp bắn được phát nào sáng ra anh em về báo lại tôi mới bảo vậy thì tụi bây chịu khó ăn cơm với muối là đúng rồi có con heo rừng mà còn không bắn được thời gian này khi ta đang mạnh thì địch di chuyển đến nơi khác tình hình địch cũng không có nhiều còn bọn địch ngầm thì vẫn có nhưng cũng ít thôi một hôm có một tên lính phốt trốn về thăm nhà ở ngay khu vực trung đội của tôi đóng quân đã được người nhà thuyết phục hắn đã ra đầu hàng vờ hắn ra báo cho tôi biết thế là tôi phải cho hai em đến nhà dẫn hắn về nộp cho tiểu đoàn còn nhớ có một lần đang đêm dân chạy đến báo cho bộ đội có một con cọp vào nhà dân bắt mất một con heo khoảng chừng năm mươi kg đêm đó đang lúc có trăng sáng tôi mới cho ba em đi tìm ba đứa chúng nó đi tới cái bụi cỏ tranh cao ngang đầu thì nghe có tiếng cọp gầm gừ ở trong đó cả ba đứa không dám vào gần nên cứ đứng ở ngoài cái bụi tranh bắn vào nơi phát ra cái tiếng gầm gừ rồi nhìn thấy con cọp cõng con heo nhảy bay qua khỏi cái ngọn cỏ tranh chạy mất dạng vào rừng đến sáng hôm sau tôi rủ thêm nam địa bàn đi theo dấu chân của con cọp hai thằng hai khẩu ak chúng tôi theo dấu được khoảng chừng ba cây số thì gặp nơi nó dừng lại để ăn mồi ăn xong nó còn treo đứng lên cắn vào vỏ cây rừng chốc cả một mảng to cây trô vết cắn cao khỏi đầu hai đứa chúng tôi đi thêm một đoạn nữa khoảng chừng năm trăm mét thì thấy nơi nó mới nằm ngủ còn để lại ở trên cát hai cái dấu chân trước và vết đuôi của nó quệt cát ở phía sau dài có tới gần ba mét con cọp chắc rất to rồi cái dấu chân của nó đi về phía rừng lớn ở hướng đông chúng tôi cố gắng đi theo khoảng c ừ n g năm cây số nữa nhưng vẫn không gặp thôi lại phải đành quay về nơi đóng quân bởi lúc đó cũng đã gần mười một giờ trưa ở đây rừng có rất nhiều thú dữ như các loại cọp beo gấu tuy nhiên người dân campuchia thì họ vẫn đi dãy bình thường không có vẻ gì là sợ hết sáng thì họ đi vào dãy ở trong rừng đến tầm khoảng bốn giờ chiều thì họ về họ gọi cọp là ông họ bảo phải giờ đó ông chưa ra nếu đi rừng thì họ vác vai theo cây dựa lưỡi dựa chĩa về phía sau nên cọp cũng ngại bắt vì cọp thường bắt ngồi từ phía sau lưng tới cả mấy cô gái cũng đi dãy một mình đến chiều lại thấy lững thững vác dựa về phum tôi mới hỏi mấy em không sợ cọp à mấy em trả lời bảo người nào tới số thì ông thần rừng mới cho cọp bắt ăn thịt thực tế mà nói thì con thú gì cũng sợ người khu rừng ở gần núi liếp nơi trung đội của chúng tôi đi phủ kích ở đêm đầu tiên còn nghe tiếng cọp gầm và cả tiếng chó sói chu sang tới đêm thứ hai là nó đã tự bỏ rừng đi nơi khác khi có bộ đội của ta hay bọn địch ở đó cả heo rừng cũng vậy đã bao nhiêu năm làm trinh sát lặn lội trong rừng sâu đêm cứ móc võng ngủ đại ở trong rừng lúc đầu cũng không dám ngủ vì sợ ngủ quên thú g ữ vào bắt nhưng bao nhiêu năm qua vẫn chẳng thấy con thú nào dám đến gần nơi chúng tôi nằm ngủ hay có lẽ nó biết bộ đội nên nó tránh chăng vì có t r ờ i chắc cũng không lại ngày kỷ niệm ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tiểu đoàn của chúng tôi đã tổ chức ăn mừng tương đối lớn ở phum chup chúng tôi mời cả dân campuchia đến dự lễ bọn địch ngầm thì vẫn có có khi ban ngày thì bọn chúng nấp ở dưới dạng du kích cũng không chừng anh em chúng tôi lúc nào cũng phải rất cảnh giác ngay như cả bố sường còn phải công nhận là đánh với tụng w o pot còn khó hơn là đánh với mỹ nhiều khi chúng ta tăng cường lùng sục truy quét thì nó trốn hoặc t r ô n giấu vũ khí giả làm dân hoặc là nằm ém ngay trong du kích của bạn cũng không chừng cũng tại phum chúp này mà ngọc đen trinh sát của tiểu đoàn một trinh sát dày dặn kinh nghiệm đã suýt rơi vào tay bọn địch ngập này còn nhớ hôm đó vào buổi sáng ngọc vác súng đi qua đại đội m ư chơi vì bên đại đội m ư có bửa hạ cờ tây dù ngọc qua từ tiểu đoàn bộ qua tới đại đội m ư cũng chỉ khoảng chừng cây số về phía tây lúc đó ngọc đang lững thững đi thì bị bắn sượt vào chân ngọc lúc ban đầu lại còn tưởng là lính ta đi săn nên đứng lại ngó quanh quất tìm xe mai lại thấy tìm một phát nữa rất may cũng bắn chật ngọc nhìn vào nơi phát ra tiếng súng thì mới phát hiện cả hàng chục t ă n g địch đang nằm v ụ c kích chúng đã định bắn cho ngọc què để bắt sống nhưng may mà chúng bắn chật ngọc đã nhanh chóng chạy tạt sang một bên rớt luôn cả khẩu a k lúc đó bọn địch đ ù n g loạt đ ổ súng ngọc trúng thêm một viên vòng bông với kinh nghiệm của trinh sát bao nhiêu năm ngọc chạy được chừng khoảng một trăm mét thì dừng lại rồi chạy l ù n ngược về phía sau lúc này bọn địch đuổi theo sau khi đã qua khỏi thì ngọc mới vòng lại bò về phía tiểu đoàn bộ do bị mất súng nên ngọc đã bị kỷ luật hạ cấp từ thượng sĩ xuống trung sĩ phải tới mấy ngày sau thì chúng tôi nghe có tiếng lựu đạn nổ cũng ở chính nơi ngọc đã làm mất khẩu súng anh em trinh sát mò ra đó thì thấy dấu máu và bỏ lại ở đó hai khẩu ak một khẩu là của ngọc và một khẩu ak của bọn địch có lẽ bọn địch đã định lấy khẩu súng ak của ngọc làm cái bẫy gài bộ đội vì thấy ta đang có ý đi lùng sục tìm khẩu súng nhưng xui là bọn chúng lại tự làm nổ trái khi gài bẫy ở trong phum này tôi đóng quân ở một căn nhà ngói cao và rộng chủ nhà là một cụ già làm nghề thầy thuốc vừa chữa bệnh cho dân vừa cả coi bói nữa một hôm buổi chiều khi tôi lên nhà ngồi chơi thì tự nhiên thấy cụ gọi tôi đến và nói tôi đưa tay cho cụ xem xem xong cụ mới bảo tôi khoảng hai tháng nữa thì được về nước tôi cũng chỉ biết gật đầu cảm ơn và nói thật trong đầu cũng chẳng tin gì vào cái việc bói toán này đến khoảng một tuần sau thì chúng tôi bắt đầu rút quân dần sau khi bộ đội của campuchia tuyên truyền và dùng súng cối t á bắn mấy quả chứa truyền đơn gọi hàng vào sâu trong rừng rồi rút cả về phía phum cả tin đời hậu cần chở hết gạo thóc ở phum cả tin chúng tôi tiếp tục rút về phum pexaneng còn trung đoàn tiền phương thì rút về phum lớn ở cửa bắc angkathom sau đó tiểu đoàn bảy rút cuốn chiếu khỏi phum cả tin cũng cho súng cối bắn đi vài phát đạn dài truyền đơn tuyên truyền khi rút đi thì tiểu đoàn bảy cho một tiểu đội của đại đội mười bí mật ém lại ở cuối phum tà vừa mới rút đi là đầu hôm bọn địch đã mò vào phum chúng đã có mật báo ở trong phum hết lúc này bọn chúng dính bẫy hai tên đã bị diệt ngay tại chỗ khi tiểu đoàn bảy của chúng tôi rút về đến pek s a n e n thì lúc này bố sường anh mơ và cả chú tư đáp đã đều rút về nước hết lúc đó chỉ huy tiểu đoàn lại là đại úy kiệm và chỉ huy trung đoàn là thiếu úy mau bọn địch khi biết ta rút quân chúng lại kéo đến đánh thì chúng không dám nhưng chúng có dấu hiệu tập trung chúng đã ra sức gài mìn loài mìn mới k năm mươi tám quân ta đạp mìn chỉ cụt mất bàn chân mà không chết khi tiểu đoàn về đến phéc a n e n thì có tổ chức cho đại đội m ư ơ i có bổ sung thêm hai trung đội nữa làm nhiệm vụ lùng sụp về phía tây bắc của p h u n phéc a n e n đây là một p h u n hoang lần này thì tôi không có tham gia do ông kiệm chỉ huy anh em đã chủ quan vì mới trước đây mình đi lùng tận núi liếp phum trúp không gặp bất kỳ một tên địch nào nên lần này anh em đã định vào cái phum hoang thì đã bị bọn địch vây đánh mà bọn chúng có số lượng khá đông khoảng chừng một trăm tên có cả cối tám mươi hai ly anh em ta đã bị một trận bất ngờ tuy không có thương vong nhưng không vào phum được phải rút về ngày hôm sau thì ông kiểm huy động hết cả tiểu đoàn bảy lên bao vây cái phum hoang đó khi vào thì bọn chúng lại đã rút mất rồi tới khi quay trở về thì có bắt được một thằng trinh sát của bọn chúng ở gần con suối khi đưa về đến phum p h á c sa neng thì giao cho em tân binh giữ chả hiểu lơ tơ mơ thế nào mà dù tên tù binh đã bị trói nó vẫn chạy thoát mất lúc bây giờ em tù binh thì lại chưa có kinh nghiệm dù đang cặp nách khẩu b bốn mươi bắn theo mà lại còn bắn chật nếu như đã có kinh nghiệm thì chỉ cần đưa súng lên cao khỏi đầu bắn cắm x u ố n g đất là thằng này sẽ khó chạy thoát nhưng đằng này nó thì đang chạy mà anh ta lại bắn ngang thì dễ gì có thể trúng được quả đàn b bốn mươi lại bay qua nổ ngay nơi đóng quân của đại đội cối tám mươi hai của trung đoàn trung đoàn b â y giờ lại tưởng đâu là bọn địch tập kích bắn lại hai trái cối tám hai lúc bây giờ trung đội hai của tôi đang đóng gần đó vội về tới cứ u Tôi、còn chưa kịp tháo ba xe đạn thì nghe thấy b bốn mươi nổ ở phía tiểu đoàn bộ tôi băng qua hàng rào chạy về phía tiếng súng nổ thì lại nghe nghe em la tù binh chạy rồi chạy rồi theo con đường tôi vừa đến lúc này thì lại tiếp tục nghe hai tiếng cối tám mươi hai nổ ở ngay sau lưng tôi thì cứ đuổi theo tên tù binh nhưng nó đã trốn mất vào trong rừng rậm vậy là nó đã chạy xa mất rồi đành phải quay về thì lại thấy cối tám mươi hai của trung đoàn bắn trúng vào đội hình của tiểu đoàn bảy và làm hy sinh hết một chiến sĩ chính chiến sĩ này lại là lính của đại đội cối tam hai của trung đoàn vừa mới bổ sung cho tiểu đoàn bảy lại thêm một câu chuyện buồn ở trung đoàn chúng tôi sau đó được chừng một tuần thì đại đội chín của chúng tôi được lệnh rút tiếp về phía phum phiên t ơ mây ở khu vực suối cạn có một cây cầu gỗ bắc qua thiếu tá mâu cũng rút về đây luôn nơi phum này đã có mấy đại đội của trung đoàn đóng sẵn ở đây thiếu tá mô rút thêm đại đội chín về để bảo vệ mặt bắc của phum đại đội chín của chúng tôi đóng theo hình cánh cung trung đội một ở bên hướng đông của con đường trung đội hai của tôi thì đóng chính diện lồi về phía trước ngay con đường còn trung đội ba thì đóng bảo vệ ở phía tây như vậy là g á p vòng thiếu tá mô đóng ở ngay giữa khỏi tầm b bốn mươi bố trí đào công sự căng tăng võng tôi đã cho trung đội hai của tôi nằm trong vườn chuối mấy ngày sau cũng đi chốt đường phục kích chủ yếu là ở hướng đông còn nhớ vào một buổi sáng dân vào báo là có phát hiện ra hai tên địch đang ngồi ở trên đường và lệnh từ đại đội xuống cho tôi cử một tiểu đội ra đó để xem xét tôi đã nghi là bọn địch nó sẽ gài mìn nên đã dặn t i đội trưởng là cường có dẫn anh em đi phải hết sức cẩn thận không được đi theo đường mà phải cắt rừng bận đi thì cường cho anh em cắt rừng nơi tôi đóng quân lắng nghe và cho anh em còn lại sẵn sàng nếu có nổ súng thì sẽ ra ứng cứu đợi khoảng chừng hai tiếng đồng hồ thấy im ắng sau đó thì nghe tiếng mìn nổ thôi chết rồi anh em có chuyện rồi tôi đều vội thêm năm chiến sĩ và cả y tá đại đội mang theo túi cứu thương cùng với tôi chạy đến nơi phát ra tiếng nổ tới nơi thấy cường bị c ộ t mất bàn chân phải rồi máu ra rất nhiều tôi ra lệnh cho anh em tản ra cảnh giới để y tá băng bó cho cường xong rồi phải chặt cây làm cáng khiêng chạy thật nhanh về trạm xá của trung đoàn tôi lúc bấy giờ mới hỏi cường vì sao tôi đã dặn kỹ là không được đi theo đường cường mới trả lời lúc đi thì cắt rừng nhưng khi đến đầu phum thì thấy bọn địch viết trên cát đường đi có mìn cường rất giỏi tiếng campuchia và cường đã nghĩ rằng nó cố tình viết chữ có mìn tức là không có nó chỉ hù mình thôi với lại cường nhìn thấy có dấu vết của một chiếc xe đạp vừa đi qua đã để lại cái vết làn bánh xe ở chim cát bởi vậy nên cường yên tâm là cứ đi theo vết xe đạp là không có mìn cường đã dẫn đầu và dặn anh em đi sau theo đúng vết chân của cường đi được một đoạn chừng năm mươi mét thì mìn nổ sau khi cho anh em đưa cường lên c h ậ m xá tôi mới quay lại nơi có mìn nổ để kiểm tra khi để ý kỹ thì mới thấy dấu vết bánh xe đạp để lại trên cát nó không lún sâu mà chỉ có một vết thôi chứ nếu như xe đạp đi thì phải có hai bánh nó phải để lại hai cái vết gần trùng với nhau chứng tỏ rằng sau khi chôn mìn bọn địch đã lấy cái vỏ xe đạp lăn lên cát để lừa anh em ta bọn này quả là cũng l á o cá đấy mấy ngày hôm sau thì thiếu tá mau xuống kiểm tra nơi đóng quân chủ yếu là ở trung đội hai vì chúng tôi là ở hướng địch khi kiểm tra thiếu tá đã lệnh cho tôi cùng với một tiểu đội ra ở dưới căn nhà sàn nhỏ chung quanh là ruộng trống mà lại chỉ cách bìa rừng chừng sáu mươi mét tôi mới xin thiếu tá cho chúng tôi ra đóng ở b ì rừng luôn vì đưa xe một tiểu đội ra đó không quan sát được khi bọn địch tiếp cận mà lại còn cho anh em tập trung vào ở dưới cái nhà sàn nhỏ nếu như chúng nó tiếp cận đến b ì rừng anh em nằm ở dưới nhà sàn chắc chắn sẽ không phát hiện được và bọn địch chỉ cần chừng hai quả b bốn mươi thôi là chết sạch cả tiểu đội thiếu tá đã không đồng ý tôi biết ngay là lão này sợ bị hở sườn nên mới đưa lính chám vào đó thí mạng tôi đã cương quyết không đồng ý mà xin bằng được cho anh em phải ra bìa rừng căng tăng võng ở trong rừng luôn ông ta mới nói tôi đồng chí sợ chết à tôi trả lời nếu đồng chí nói tôi sợ chết thì đồng chí cùng với tôi mắc võng ngủ ở đó thử xem ai là người sẽ phải chạy trước ông ta nghe tôi cáu lại đã mặt đỏ tiết ai lệnh cho tôi cử một tiểu đội thôi ra ngủ ở đó còn tôi ngủ ở trong này cũng được tôi dứt khoát trả lời không tự nhiên lại đưa anh em ra đó để làm bia cho bọn địch nó bắn à ông thiếu tá nhét vội cái bản đồ vào sắc cốt rồi đi một nước lên trung đoàn ngày hôm sau g ọ i cho anh hải là đại đội trưởng lên trung đoàn họp xong anh hải về họp đại đội khuyên tôi nên cử một tiểu đội ra ngủ ở dưới căn nhà sàn đó nếu không thì tôi sẽ bị kỷ luật chiến trường vì thượng sĩ không chấp nhận m ì n h lệnh chiến đấu của thiếu tá tôi nghe vậy nhưng vẫn cương quyết giữ lập trường của mình và anh em chiến sĩ cũng bênh vực tôi tôi đã trả lời tôi không thể đưa anh em ra đó để làm bia khơi khơi được cấp trên muốn kỷ luật tôi thì cứ việc kỷ luật hai ngày sau đó bọn địch đã tập kích vào trung đội của tôi vào lúc khoảng gần một giờ trưa bọn chúng đã chọn đúng vào cái giờ đó nắng nóng nếu b â y giờ một tiểu đội mà dồn về đó mắc võng nghỉ trưa thì đã l ã n h đủ thôi Bắn một quả sau đó ngay lập tức tôi dẫn theo hai chiến sĩ chỉ cần ak thôi cùng với tôi cắt rừng đi chặn đầu bọn địch vừa tập kích vào trung đội của tôi tôi đoán chúng hướng rút lui của chúng vì bọn này tập kích hướng này thì chúng chỉ có ở trong phum này thôi nhưng nếu mình đuổi theo đuôi bọn chúng thì coi chừng chúng mìn khi chúng tôi chạy cắt rừng đến đầu phum thì thấy một tên địch vừa treo lên cái nhà sàn ở đầu phum còn mấy thằng kia đang đi vào trong phum tôi kêu cho hai anh em cảnh giác giúp tôi còn tôi thì chạy thật nhanh đến ve phóng thẳng lên cầu thang nhà sàn đ ậ p mạnh vào cửa bùng cửa ra thằng địch quay mặt lại đã thấy tôi chĩa a k vào ngực nó đứng đó mặt té đái ướt cả quần tôi lôi hắn xuống khỏi nhà thì vừa lúc đó ở nhà kế bên có một phụ nữ campuchia chạy đến nhìn thấy vậy nó chạy ngược lại vào phum và báo động cho cả phum nó gõ k ẻ n báo động âm ỉ vì chỉ có ba người nên tôi đã phải nhanh chóng lôi tên này về đưa cho anh hải đem lên nộp cho thiếu tá mâu hai ngày sau thì tôi được lệnh tập trung lên trung đoàn để làm chính sách về nước tiếp tục học lại đại học khi chia tay anh em tôi vét hết số tiền campuchia còn ở trong túi được đâu mấy ria nhờ anh em đi mua gà về nấu cháo liên hoan để chia tay với anh em trong trung đội đã mấy năm trời sống chết có nhau nay được rời khỏi quân đội vui buồn lẫn lộn vui là mình được về nhà không còn phải lao vào đường tên mũi đạn được hưởng giấc ngủ bình yên mà chiến trường không bao giờ có không còn phải cái cành rầm sương dãi nắng và không phải đổ máu nữa còn buồn là thương cho anh em nhất là những anh em lính mới còn chưa có kinh nghiệm nay phải ở lại đương đầu với những tên địch danh ma thoát đần thoát t i ệ n các em còn chưa giành đường đi nước bước của chúng tối hôm đó mấy anh em chúng tôi quây quần bên nồi cháo gà gọi là liên hoan chia tay tôi đã phải đôn đốc anh em ra gác nghiêm chỉnh anh em nào chưa gác thì liên hoan trong bóng tối không được tập trung để tránh trường hợp bị chết chùm khi bọn địch tập kích bất ngờ để nồi cháo ở đó rồi mỗi người múc một ca nhôm xong phải ngồi xa nhau mà liên hoan cũng không ồn ào không có đèn đuốc tôi đã để lại tài sản ít ỏi cho anh em một tấm dù làm chăn anh em tân binh sau này đã không được cấp phát tấm dù làm chăn đắp khi trời lạnh khoảng vai cho ấm khi sương rừng gió núi hoặc cũng có thể mắc chéo góc lên hai đầu bóng để làm màn mũi khỏi đốt và rất tiện lợi khi hành quân quấn gọn lại quàng qua cổ là xong rồi bình tông có các tên đạn lùm đùm đàn chiếu sáng mỗi cán bộ trung đội được phát mấy viên đạn lùm đùm và năm sáu viên đạn lửa vạch đường của súng ak để lại hết bông băng cá nhân cho anh em tôi chỉ còn để lại cho mình một trái da láng có khắc tên mình vì sau khi về đến trung đoàn bàn giao súng chúng tôi cũng còn phải đi thêm mấy cây số nữa mới ra tới binh trạm ở x i m riệp lúc đó thì mới thực sự an toàn bởi nếu dọc đường gặp bọn địch phục kích thì bung chốt lựu đạn luôn chứ không thể để cho nó bắt sống được cùng đợt với tôi được về nước đi học ở cả tiểu đoàn bảy còn có khoảng chục người tập trung ở trung đoàn rồi ngủ lại đêm chờ bên quân lực lập hồ sơ lý lịch quân nhân phía quân lực đưa cho mỗi người một quyền lý lịch bảo khai tên họ năm sinh quê quán đơn vị rồi khai luôn là đã tham gia đánh bao nhiêu trận lúc bấy giờ anh em chúng tôi ngó mặt nhau rồi cười bây giờ mình kể công hay sao nên tất cả anh em chúng tôi đã đều bỏ trống phần kê khai lý lịch tham gia đánh nhau bao nhiêu trận rời bên ban chính trị của trung đoàn cấp cho chúng tôi mỗi người một tờ giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn nhận huân chương chiến công hạng ba và huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng ba về đơn vị làm nhiệm vụ chiến đấu nên không có huân chương để cấp chúng tôi được yêu cầu mang về địa phương nộp tờ giấy này lên tỉnh đội để cấp huân chương cho chúng tôi nhưng tới khi về nước chúng tôi nộp lên tỉnh đội huyện đội đều đã bị từ chối vì họ chưa có nhận được chủ trương của quân đội về việc khen thưởng này cho tới tận bây giờ tờ giấy nhà nước nợ huân chương chúng tôi vẫn còn đó khi về đến binh t ạ m năm t á m năm nằm ở bên hồ ba rầy thì cả trung đoàn bảy bốn bảy được khoảng chừng ba mươi người gồm ở trung đoàn bảy bảy i năm và các đơn vị trực thuộc khác hầu hết anh em đều nhập ngũ chung vào ngày bốn tháng m ư ơ i một năm bảy mươi tám và đã cùng huấn luyện ở số hai bít đường soviet nghệ tĩnh này gặp lại nhau quá vui mừng ngày trước huấn luyện có tới gần hai trăm i n anh em nay về còn lại bao nhiêu người cả mặt trận bốn bảy chín lúc bấy giờ gom về khoảng chưa tới một trăm n anh em lúc đó binh tràm thông báo khoảng chừng ba ngày nữa khi nào có đoàn xe chở tân binh lên thì sẽ chở chúng tôi về nước thấy vậy tôi quay về phum k a n a gần x i m riệp vào thăm cha mẹ nuôi hai ông bà và cậu con trai mừng lắm lại mừng hơn khi biết tôi sẽ được về nước để học lại đại học đêm đó tôi đã ngủ lại ở nhà ông bà bà mẹ nuôi ngâm gạo đổ bánh xèo để đãi tôi phung này chỉ nằm cách đường quốc lộ sáu khoảng một cây số đêm đó tôi nghe đoàn xe quân sự chạy vào chim riệp biết là đoàn xe đã đến sớm hơn hai ngày sáng ra tôi xin phép cha mẹ nuôi về lại binh trạm nếu không có gì thay đổi thì tôi sẽ tiếp tục quay ra khi tôi vừa ra đến quốc lộ thì đoàn c xe quân sự vừa ra đến vừa chạy qua khỏi hai ba chiếc xe tôi còn đang ngưng ngác đứng ở bên đường thì thấy anh em của tiểu đoàn bảy ló đầu ra ngoắc tôi lẹ lên lẹ lên tụi tao đưa ba lô của mày lên đây rồi tôi vội vàng chạy theo rồi đu lên xe c ũ n g còn rất là may nếu không là ở lại ca mà trong người không có một giấy tờ gì hết thật tội cho cha mẹ nuôi của tôi đã đợi tôi để về ăn bánh xèo nay đã hơn bốn mươi năm rồi đoàn xe khi về đến domrek thì cũng hết sức bất ngờ khi nhìn qua cấn là lính trong trung đội hai của tôi sao lại cũng có mặt ở đây đang đứng chốt đường cho chúng tôi về anh em gặp nhau vẫy tay chào rồi đoàn xe chạy mất hút sau này mới biết được khi chúng tôi về trung đoàn thì thay toàn hết trung thanh trung thì mặt trận gom về thành chế, chuyển anh anh khác phong chuyển nhập binh đoàn Cửu Long để chuẩn đơn đã đổi đoàn đội đập đoàn cũng biên Còn niên ngũ năm Long nước. vị về về về bị cả Cửu gom qua mấy mới bộ bộ để em em 7705. 1978, ở rút sau này nghe nói cấn và mỹ cùng với mấy anh em quê ở nghệ an còn lại của trung đội hai đã đều hy sinh gần hết chiều thì đoàn xe của chúng tôi về tới binh ạ m ở c ô n phong thom ăn cơm xong chúng tôi mắc võng ngủ không đi đâu nữa để sáng mai tiếp tục hành quân về phnom p n h khi về đến phnom penh thì trời cũng đã tối cơm nước xong anh em chúng tôi rủ nhau đi cho biết thủ đô của campuchia mỗi đứa mang theo một quả lựu đạn lận lưng để phòng thân chúng tôi cứ lang thang suốt đêm từ cầu mimovong cho tới chợ o s v a khi xe của chúng tôi về đến đoàn năm trăm tám mươi ba anh em chúng tôi ngủ tại đó để giải quyết chính sách một đêm ngủ thẳng dấp không còn phải lo địch tập kết không phải lo gác sách nhưng phản xạ của anh em vẫn còn chưa quen không ngủ được ở trên giường nằm ngủ trong phòng cứ có cái cảm giác ngột ngạt hầu hết anh em đã ra ngoài để mắc võng nằm ngủ gần sáng đang ngủ mê thì chiếc xe xích lô máy nổ máy ầm ầm tất cả anh em giật mình cứ ngỡ tiếng súng lăn luôn xuống đất theo thói quen lúc còn ở chiến trường đến khi tỉnh ngủ thì ra là cái tiếng xe của cái xích lô máy sau này khi đã về học đến mấy năm rồi đi thực tập ở một nhà máy ở đồng nai đang nghỉ trưa mấy anh em sinh viên chúng tôi nằm nghỉ ở trong phòng cạnh cái phòng lò hơi đang ngủ thì trời mưa to x é t đánh gãy cái ống khói lò hơi lúc ấy đang ngủ tôi nghe đ ổ cái ôm thật to ngày phản trả tự nhiên đang ngủ trên bàn tôi lằn ngày xuống đất thì cái ống khói lò đổ ập xuống có một anh bạn đã bị tét đầu may cũng nhẹ thôi khi được băng bó xong anh ta mới quay qua nói cái thằng cha này đúng dân bộ đội n h n g nhanh thật vương h ư cái rầm cái đã thấy hắn nằm ở dưới đất rồi khi làm xong thủ tục giấy tờ chúng tôi được hưởng chế độ phục viên hoặc chuyển ngành tôi về quê nhà đã mười hai giờ đêm đi bộ từ bến xe phải tới mười cây số về đến nhà qua cửa rào quen thuộc tôi gõ cửa mẹ tôi mở cửa ra nhìn thấy con trai về chỉ ớ lên được một tiếng rồi bà ngất xỉu tôi đã phải ôm đỡ bà trên tay phải một lát sau bà mới tỉnh dậy sáng hôm sau làng xóm họ hàng đến thăm ngồi đầy nhà vì mẹ tôi đã nhận được tin đồn là tôi đã hy sinh không biết lý do gì khi lúc tôi đang còn ở núi hồng gia đình không nhận được thư của tôi liên tiếp năm sáu tháng còn tôi thì nhận được đầy đủ thư của gia đình gửi về đơn vị thấy vậy anh the mới nói tôi mày viết thư đi để tao lên ban chính trị của trung đoàn mượn con dấu đóng chữ mật lên phong bì rồi gửi về quê cho mày lá thư đó mẹ tôi nhận được nhưng sau đó có người bàn tán bảo là như vậy là nó hy sinh rồi nên đơn vị gửi về và đóng con dấu là giấy gấu báo tử đó mẹ tôi nghe vậy càng hoang mang rồi lại có tin đồn là ở xóm gần đó có người cùng đơn vị với tôi trốn về khi bơi ngang sông thì anh ta qua khỏi còn tôi thì bị cá sấu ăn thịt đúng là họ đã đồn t h ổ i đủ thứ trách chi mẹ tôi không hoang mang cho được bà hỏi tôi thèm ăn gì để bà nấu cho tôi ăn tôi mới trả lời còn chỉ thèm ăn bánh trôi nước bà nấu cho một nồi tôi ngồi ăn liên tục hết đến mười tám hai chục viên và cũng hết thèm luôn sau đó mẹ bắt tôi phải lên chùa phật để làm công quả giúp cho bà vì bà khấn cho tôi khi tôi về thì bà sẽ làm công quả cho chùa một tháng tôi đã nghe lời làm theo lời bà ngay tôi vào chùa cưa cây bổ củi thấy bộ đội siêng năng chịu khó sư chủ trì bảo đến đây sư đọc kinh cho để những oan hồn không còn bám theo con nữa để con có thể yên tâm mà học hành rồi bà bắt tôi phải cưới vợ mới cho tôi đi học nữa mà nói thật lúc còn là học sinh sinh viên tôi chưa có yêu ai bao giờ cái tánh tôi thì cũng nghịch phá nên bọn con gái ở trong lớp no nhìn thấy mặt là chạy sạch chả có đứa nào dám yêu tôi còn lúc tôi đi bộ đội chiến đấu ở bên chiến trường thì cha mẹ tôi mới qua bên làng để dạm hỏi cho một cô học sau tôi một lớp chắc có lẽ là do không học chung nên cô này không biết được cái tính nghịch phá của tôi đã chấp nhận và nói là nếu tôi đi bộ đội thì cô ta chờ đến ngày về hai người b â y giờ đã biết mặt nhau đâu nhưng cô cũng có gửi cho tôi một tấm hình lúc cô đang học ở trường y tôi cất kỹ vào trong túi áo ngực lúc tôi bị thương khi ở p h u n đôn b a y thì tấm hình có dính máu ở một góc sau mấy lần vượt suối tấm hình bị ngập nước rồi d ã ra luôn nhưng cô ấy vẫn còn sắc son chờ đợi dù chưa thấy hình dạng của tôi ra sao sau đó đám cưới và cái cô gái ấy bây giờ chính là bà ngoại bà nội của mấy đứa cháu ngoại nội của tôi chúc á các c câu chuyện cầm quốc Campuchia của chân của cảm c bạn bản bạn nghe xong những niệm súng nhiệm trên ruộng người lính ruộng xin ơn dành gian vừa về vụ và hai hai thời hồi thật thời theo Đây kỷ ký tôi. dõi. một làm một tế đất rất là đã các bạn luôn hạnh phúc và thành đạt trong công việc